Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Trương 3601 có lưu lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. nha đầu ngốc này làm sao sao nói là lỗi của ngươi. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ nhưng lại không dùng vi ngang ngược hết. Thảy đều chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Cái kia huyến nguyệt nga Quá mức xảo hoạt ngay cả ta trước đó cũng bị đắt lừa gạt cái này. Không trách ngươi. Hướng chi. Nói đến chỗ này. Lâm Hiên trên mặt lại lại lộ ra một tia rượu bí sáng. Tươi cười tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Huyễn. Nguyệt Nga tính toán. Xác thực hôn khéo vô cùng. Nhưng tu tiên giới. Sự tình. Lại há có thể tận như nhân ý. Việc này là phúc là họ. Hôm. Nay hay vẫn là lưỡng nói. Ai cười đến cuối cùng. Hôm nay vẫn chưa tới. Thấy rõ ràng một khắc. Thiếu ra, lời này sao nói? Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy khó hiểu chi sắc, Ngọc La Phong rõ ràng. Đã bị đối phương bắt đi, tung tích đều không có tự tính toán muốn. Muốn báo thủ đều tìm không thấy đối phương người ở chỗ nào. Về tình về lý, cũng có thể xem như đại bại thiếu thua, vì sao thiếu? Ra lại nói, việc này chưa thấy rõ ràng đâu này. Đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Có thể nàng lại trong nội tâm tinh tưởng thiếu ra tuyệt sẽ không bắn. Tên không đích. Chẳng lẽ nói trong lúc này còn có cái gì không muốn người biết bí. Mật sao? Nguyệt Nhi trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Lâm Hiên lại phản phất đã biết rõ nàng đang suy nghĩ gì mỉm cười mở. Miệng nha đầu ngốc, ngươi trước đừng đi thao cái kia phần tâm rồi. Trước đem thân thể dưỡng tốt nói sau, ta vừa mới đem thiên kiếp vượt. Qua cũng phải cần một khoảng thời gian đem cảnh giới vững chắc trong khoảng thời gian này chúng ta cái gì cũng không cần làm đợi thời cơ đã đến sự tình tự nhiên sẽ thấy rõ ràng lâm hiên trên mặt bảo trì thần bí cố lộng huyền hư nguyệt nhi lại ngoan ngoãn không có hỏi tới xuống dưới mà là quay đầu lại ánh mắt rơi hướng ngàn trường xa xa một đôi vòng tay lẳng lặng trên mặt đất nằm kiểu dáng phong cách cổ xưa Xem xét tựu không phải là phàm vật. Thiếu ra cái này là linh tục thánh nữ sao. Đúng vậy, hao hết vất vả. Cuối cùng đạt được cái này tu la thất bảo. Bên trong vòng tay rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tục ngữ nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Linh tục thánh nữ. Giờ phút này coi như là mua dây buộc mình. Đúng vậy tựu là mua dây buộc mình. Nàng hiện ra bản thể sử dụng giả. Chết thần thông tuy có thể chút nào sinh lời cũng không đem những vong hồn kia chân linh đắt lừa gạt. phàm là sự tình luôn lợi và hại kết hợp một khi sử dụng này thuật. Tại một đoạn thời gian rất dài nổi, nàng cũng đã mất đi tự bảo vệ mình. Sức mạnh. Nói thí dụ như hiện tại tự chút nào sức phản kháng cũng không cơ. Hội tốt như vậy, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tay áo phất một cái, một đảo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Đem cái kia vòng tay cuốn quá, đồng thời Lâm Hiên lại lấy ra một cái. Hộp ngọc. Lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tay, đem vòng tay trang tiến vào. Sự tình đến vậy đương nhiên cũng chưa kết thúc, Lâm Hiên sau đó lại. Từ trên người lấy ra mấy chương linh phù đều là tỉ mỉ chọn lựa bảo. Vật truy nã hộp ngọc. Nguyên một đám văn trận hiện hiện mà ra, pháp tắc chi lực tứ tán dâm, lên. Đối phương coi như là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, đã bị khốn trụ. Cũng đừng muốn lại đơn giản đào thoát. Sau đó lâm hiên tay áo hất lên, đem cái kia hộp ngọc cẩn thận từng ly, từng tí thu vào. Lúc này đến tận đây, xem như cáo một giai đoạn. Thiếu ra kế tiếp, chúng ta có tính toán gì không đâu này. Còn có thể có cái gì trước tìm một chỗ mở đồng phủ bế quan ngồi. Xuống đem cảnh giới vững chắc. Lâm hiên như thế như vậy mà nói sau. Đó hơi suy nghĩ một chút cũng không cần thêm vào tìm địa phương nào. Rồi tại đây tự không tệ. Thiếu ra ngươi ý định ở chỗ này bế quan. Nguyệt nhi nhưng lại trừng lớn mắt. Ngươi không chê nguy hiểm sao. Nguy hiểm chỗ nào làm được nguy hiểm tại đây nguyên vốn là chân. Linh Thánh địa Linh Khí Rồi Rào vô cùng kinh này biến cố, an nhỉ Chân Linh đã trùng vào luôn hồi bên trong tại đây căn bản cũng không. Có những sinh vật khác, đàm gì nguy hiểm vừa nói. Nguyệt Nhi nhíu mày ngấm lại đạo lý là như thế này đúng vậy có thể. Cái kia huyến Nguyệt Nga. Huyến Nguyệt Nga. Lâm Hiên nở nộ cười đối phương trốn cũng không kịp, chẳng lẽ ngược. Lại đến vút dâu hùm. Nàng nếu thật ý định làm như vậy ta đây thế. Nhưng mà cậu còn không được. Lâm Hiên xưa đâu bằng nay, hôm nay đã tấn cấp đã đến độ kiếp hậu kỳ. Thực lực tài vốn có trên cơ sở tự nhiên lại tăng lên rất nhiều. Như huyến Nguyệt Nga đuôi mù còn muốn đến kiếm tiện nghi cách làm như. Vậy chỉ có thể là thật quá ngu xuẩn. Điểm ấy nắm chắc Lâm Hiên vẫn phải có. Nguyệt Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng, không hề nhiều tốn nước. Miếng, việc này liền như vậy quyết định ra rồi. Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về xa xa bay. Đi, rất nhanh một cách nhổ ngọn núi xuất hiện tại trong tầm mắt. Cao vạn trưởng dư, khắp núi xanh biếc, phóng nhắn nhìn lại, khắp nơi. Đều có thể thấy được đầy đủ linh khí. Ở đây không tệ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tay áo phất một cái, sắc bén kiếm khí ngư du mà ra quen thuộc. Rất nhanh tự mở ra một cái đồng phủ Sau đó Lâm Hiên lại lấy ra mấy bộ trận kỳ Tuy nhiên vừa mới Hắn đã đã làm phân tích Ở chỗ này không sẽ gặp Phải nguy hiểm Nhưng không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất Coi chừng một ít Luôn không Có sai địa phương Những trận kỳ này Bao nhiêu sẽ có phòng ngự hiệu quả Ít nhất địch Nhân đến Có thể nhiều cho mình chảy ra Một ít thời gian ứng phó Lâm Hiên làm sự tình từ trước đến nay rất ổn thỏa Nguyệt Nhi ở một bên cười mỉm nhìn xem. Mở chính là một cái đồng phủ vốn là cũng tốn hao không được công phu. Gì thế cho nên nàng cũng đừng vội mà giúp đỡ rồi nhìn xem thiếu ra. Một người ở đằng kia Nhi bận việc cũng là thật thú vị. Rất nhanh bố trí chấm dứt Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi dắt tay nhau bay vào đồng phủ nói sau bên kia khoảng cách lâm hiên bế quan địa phương không biết rất xa ở đây là một mảnh hoang nguyên sắc trời có chút lờ mờ đột nhiên linh quang lói lên một chỉ sinh đẹp đại hồ điệp tại trong hư không hiển hiện, hiện. huyễn nguyệt nga trên mặt của nó khó giấu mỏi mệt chi sắc bất quá mừng rỡ thành phần thêm nữa ầm ầm còn có mấy phần kiêu ngạo ý tứ hàm xúc ở đâu đâu Cái này cũng khó trách rồi đoạt thức ăn trước miệng cọp lại để cho. Một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ném chuột sợ vỡ bình, ngoan ngoãn đem ngọc la. Phong giao ra thành tựu như vậy chắc chắn rất cao minh. Mà đã có vật ấy chính mình trăm vạn năm mộng tưởng rốt cuộc có thể thực hiện. Thành công tấn cấp thoát khỏi thỏa nguyên chói buộc, rút đi trùng. Thân hóa thành hình người ngấm lại tựu khiến người kích động đến cực điểm. Mà thời gian chi lực càng là ngoài ý muốn kinh hỉ chính mình nếu. Thật đem ngọc la phong thôn phệ dung hợp, hoàn toàn có khả năng đem. Thời gian chi lực nắm giữ. Đây không phải nói bậy nói lung tung, mà là chân chính tồn tại thật. Lớn khả năng. Đến lúc đó thiên hạ tận có thể đi được, chính mình có thể vĩnh viễn. Tiêu diêu tự tại rồi. Cái chỗ này có chút hoang vu, nhưng mà lại là nhất tuyệt tốt chỗ ẩn. Thân tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, nơi này là nó hao tổn tâm cơ. Mới vì chính mình phát hiện ra một chỗ bí mật đồng phủ. cái kia lâm tiểu tử tự tính toán có thông thiên triệt địa chi năng. Cũng tuyệt tìm không thấy nơi này, nói một cách khác, mình có thể ở. Chỗ này chậm rãi đem ngọc la phong thôn phệ dung hợp, sau đó thiên. Kiếp đáp xuống thành công tấn cấp. Nghĩ tới đây, khóe miệng của nàng bên cạnh rất nhân cách hóa lộ ra mỉm. Cười, hai cách đôi cánh tránh, một lệnh bài bộ giáng pháp bảo hiển hiện. Một đảo hồng quang theo hắn mặt ngoài kích xả đi ra. từ không một hồi mơ hồ, một cách đồng lớn hiển hiện mà ra bên trong ẩn Ẩm Ởm có thể trông thấy không ít hoa lệ đình đài lầu các. Đây chính là hắn vì chính mình chuẩn bị cho tốt bí mật đồng phủ.